Nak mau pasawat doa doa semua semua nasak. Nak mau pasawat doa doa semua semua nasak. Nak mau nó mô vô thay mô tâm để sinh nghiêm thân quý để làm lễ tánh nhiên để sinh nghiêm thân quý để làm lễ tánh nhiên từ phật để sinh nghiêm thân quý để làm lễ tánh nhiên từ lễ, lễ đức thế tôn a la hán Tất nhiên, chúng ta bảo cái vấn tắc sinh gia họ với trí tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, nguyên được ảnh vua tổng hóa tổng phẩm và thành phố ca thượng đức tôn nhanh chóng chứng mắt được đậu và ảnh viết bàn. Chúng ta tìm hiểu tới những chi pháp tiếp của cái bài kinh Con Rắn hay là Con Đón Độc. Thì bài pháp trước chúng ta tìm hiểu được cái bốn con rắn độc tượng trưng cho tứ đại và năm kẻ ha, sát nhân chỉ cho năm thủ quận thì cái người này kinh sợ bốn con rắn độc cũng như năm kẻ sát nhân cho nên tìm cách chạy trốn thì có một người trí người ta bảo rằng này người kia có một tên cướp thứ sáu là kẻ cướp nhà giết người đang đưa cái cao thành kiếm lên đường người người này đã kinh sợ và tiếp tục chạy trốn khi chạy trốn thì người này đó là một cái căn làng trống vắng cái người có trí là bảo rằng cái này người kia cái ngôi làng trống vắng này sẽ có bọn kẻ tấn công làng và nó sẽ tàn phá những gì mà nó gặp được Người hãy làm những điều gì mà người cảm thấy rất tốt Và người này lại kinh sợ rồi bỏ trốn khỏi cái căn làng đó Cố gắng mà chạy Thì gặp một cái đầm nước sâu rộng Và người này thấy là ở bên kia Là một cái Bến được an toàn Cho nên người này mới gom góp những cái Cây tre lá, cớ làm chiếc bè. Mọi người này cố gắng dùng tay chân bơi chiếc bè đó sang bờ bờ bên kia ăn cái đầm lầy nhiều nước ví như là bốn dòng nước mặt. chiếc bè ví như là Bắc cánh đảo. dùng tay chân để bơi bè ví như mình bắn sang bờ bên kia à bờ bên kia ví như là nước bạn đó là nội dung bài kinh ari súy hóa tức là kinh con cắn độc và chúng ta đã tìm hiểu được hai cái chi pháp đầu bây giờ chúng ta tiếp tục vào những cái chi pháp sau Kẻ thứ sáu được gọi là Dục tham Dục tham chữ Bali gọi là Ninh Đí Ra Gá Ninh Đí có nghĩa là Sơn sự... Vẹn Nhưng mà cái hân quan này nó là bị Ra Gá làm một đó Ra Gá là nó đấm nhiễm hay là nó dính mắt và dính mắt ở trong cái thân quan cho nên cái từ này Phật Mẫu Châu dịch là dục tham. Cái dục tham này nó có nhiều cách nhiều loại và với hình ảnh mà Đức Phật gọi là cái kẻ thứ sáu này nó là ở kẻ cướp nhà giết người với thanh kiếm nhơn cảm. thanh kiếm mà được đưa ra với ánh sáng mặt trời nó là lóng lánh nó rất là xinh đẹp. bởi vì nó có hay, hào quang từ hoặc là những ánh sáng từ thanh kiếm nó phát ra nó rất là tốt đẹp. và thông thường những cái gì mà tốt đẹp thì người ta rất là yêu thích Chưa biết cái hậu quả nó như thế nào Nhưng mà một cái gì mà nó thuộc về tốt đẹp là người ta nó, nó thú với nó Rồi kháng khích với nó không buông lìa được mà Thì nó sẽ trở thành là cái kẻ cả... Cướp nhà và giết người Cái từ mà gọi là cướp nhà đó, thì nó có thể là cướp một cách âm thầm, mà cướp một cách trực tiếp. lâu dần rồi á, thì cái căn nhà đó nó sẽ ngủ trị nó sẽ là chủ của căn nhà đó. Cái người cướp nhà đó sẽ là cái, sẽ, sẽ là cái người chủ căn nhà. Và giết người tức là nó sẽ làm tổ hại đến những cái những cái gì mà ở trong cái những cái, cái chủ nhân cũ quá ý Nghĩ nghĩa này chúng ta sẽ khai triển ở những cái phần sau nhưng mà trước tiên nói về cái ánh sáng của thanh gươm đưa ra người ta nhìn thấy những cái màu sắc xé tươi của nó người ta thích thú nên đi nên đi có nghĩa là hơn ngoài nhưng mà nó kèm theo chữa ra gá có nghĩa là dính mắt của nó hoặc là nó khát ái hoặc là nó đấm nhiễm không đó trên danh tần là dục tham vậy thì cái gì mà tươi đẹp hấp dẫn tập những cái gì mà tôi đẹp mà hấp dẫn tâm nó, nó có hai loại một loại bên ngoài và một loại bên trong loại bên ngoài nay mà anh chỉ là sắc tinh hương bị xúc những cái sắc đẹp những cái tiếng vui dương dịu ngọt những cái tiếng mà làm cho mình hài lòng thích ý nhờ tiếng khen ngợi tiếng ngoài cái bản chất là tiếng du dương nó làm cho người nghe có một cái một cái sự gọi là cảm mến nào đó thì đó nó còn là những cái tiếng mà Yên ái như ngọt Mẹ khái là những cái lời như gọi là, là, là ái ngữ. Lời khen ngợi. và những cái lời ái ngữ này nếu đặt không đúng chỗ thì nó sẽ có một cái tác hại lớn rồi những cái mùi hương mùi hương tốt đẹp mùi hương thù diệu mùi hương mà học ý rồi những cái vị tắc ngon ngọt Rồi những sự là đụng chạm, im ái Nói chung là, là <cười> Năm cảnh tốt đẹp bên ngoài Là sắc thanh hương bị súc nó giờ nó tốt theo cái bản chất của nó Mà nó tốt theo cái cách Mà thích ý hài lòng của từng cá nhân Từng mỗi chúng sắc Cái sắc thì có thể đối người này đẹp Nhưng mà đối người khác nó không đẹp Ví dụ giống như một cái người thích màu trắng Thì đối với họ màu đen không đẹp Thì sắc màu trắng Nó là thích ý với cái người có cái Kinh thứ đó Là trái lại có người thích màu đen không thích màu trắng Nên Nó cho màu trắng màu tan tóc cho nên họ có thể có những cái y phục đen, những vật tan điểm, hay là có những cái gì đó, nó, nó, nó, nó cái màu của nó đậm lại, như màu tím, qua. thì cái dục tham này nói về cái bên ngoài đó là năm cái, bàn cảnh sắc tinh hương vị súc nó tốt theo bản chất của nó mà thích hay không thích thì cái bản chất nó vẫn tốt ví dụ với người không thích vàng nha gia hàng lại ai không thích ngọc thì bản chất nó vẫn rất tốt chứ không phải do nó thích mà nó xấu mà do không thích mà, mà do nó thích mà nó tốt mà do không thích mà nó xấu hoặc kiểu tầm hương gia hàng lại hay là mùi thơm lá xả hoặc là mùi thơm vỏ lá bưởi lá chanh thì dù thích hay không thích nó vẫn cứ thơm như vậy. Còn cái thứ hai nữa là nó tốt theo cái loại ý để chính nó mà đấm nhiễm vô nó đấm chìm trong nó. thì nó sẽ là cái kẻ cướp nhà mà mình có nói là một khi một cái kẻ, kẻ mà nó lại cướp nhà thì nó sẽ là chủ của căn nhà như vậy cái gì là nhà hỏi xin thưa cái tâm là nhà chính cái nhà này á, cái tâm nó là cái chủ nhân của cái Ngũ quẩn này Nó làm chủ ngũ quẩn này Bởi tôi mỗi ngày dạy là ý dẫn đầu các pháp này. Nhưng mà nó Cái cái dục khan này nè Rất là sắc tinh hương dị sức Nó tốt đẹp vậy cái, cái dục khan này Nó là cái kẻ mà nhà Tức là nó sẽ ngủ trị cái tâm Một khi người ta đánh nhiễm vào Trong một cái sách sinh hương bị súc nào đó Thì người ta sẽ không có Từ chối Bất kỳ một Hành vi ác mà Nếu làm sao đó là Hỏa mãn được cái, hoặc là làm chủ được cái vật mà nó ít ý. Còn chúng ta thấy rằng, trong kinh điển cũng rất là, ghi nhận rất là nhiều cái mẫu truyện. Như vua bao tương mặt hả có biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ mà chỉ vì cho bị đấm nhiễm trong cái nhan sắc của người vợ của cái, cái... nông dân thôi. màng đâu thiếu đâu bao nhiêu cung phi mỹ nữ mà nhưng mà cũng tìm cách để sát hại người nông dân này chiếm vợ người ta tìm bằng cách này có cách khác trực tiếp hoặc là gián tiếp để ra gái, dục pham này đã làm chủ cái tâm nó cướp vào căn nhà đó và nó sẽ là kẻ giết người Cái người này đây chính là cái người thân tính đối với chủ nhân đó. Hay gai chính chủ nhân đó. Mà Giết người là giết cái gì? à? Xin thưa, Giết người đây chính là giết đi những cái thiện pháp mà người ta còn có Những cái thiện pháp nào mà người ta đã xây dựng được Người ta tạo được chính Nó tàn phá Nó làm nó tiêu hao Nó làm cho hư hoại tất cả những cái thiện pháp Mà người ta đã xây dựng được Thậm chí Những cái gì Mà người ta nỗ lực người ta tu tập để mà có thể có được đó nhưng bị dục tham này người ta ném bỏ người ta không màng cái mà người ta đã tạo dựng được, người ta ném bỏ đi. Cửa ốp này đâu, xin thưa chính là ở trong bài kinh sắc cá banh hà, nó nằm ở trong trung bộ hai a trường bộ 2, à, trường bộ 2. Cứ là đế thích hỏi, sắc cá là đế thích Banh hai là hỏi Và bản ra Ngài Bà Thượng Minh Châu Dịch là đế thích vấn đạo Là vua trời đế thích hỏi Pháp đó. Thì trong đó nó có một cái mẫu chuyện như vậy Trong nghe cái tránh tạng có mẫu chuyện như vậy Là có một cái nàng thích nữ Gobika. Nàng này á Chỉ là một cái người Hầu của Dòng nước ca mà thôi à, Nhưng mà nàng rất là tĩnh tính đính ở Tâm Bảo Nàng có tâm rất là rộng mở. và theo lời dạy những vị tỳ khưu nhất là ba vị tỳ khưu mà ba vị tỳ khưu này thường đi bát ở ngang qua nhà nàng và nàng có gì như chia sẻ những cái cúng hộ độ ba vị này ăn ngay đi tới và ba vị tỳ khưu này đã dạy cho nàng thực hành những cái pháp trở thành người nam Và nàng ngước lèo những cái lời dạy này Nàng cố gắng thực hành những pháp Để trở thành người nam để sau khi mệnh chung này Mới tái sinh lên làm con của vua trời đế tích Và mang thân là nam tử Và từ khi mà mang thân nam tử Thay vì có cái tên là Gopika Thì thiên tử này Có mang tên là Gopaka Thì ba vị tỳ khu kia đó sau khi cũng mệnh chung tái sanh làm cái chư thiên gọi là ganh thấp bá tức là ganh thất bà tức là những nhạc sĩ thiên thần và những nhạc sĩ thiên thần này mỗi khi đại hội chư thiên đó, thường thường là đi tới để phục vụ cho những cái thiên tử cao cấp nó thông kinh gọi là những cái chư thiên ganh thấp bá hạ đẳng để bây giờ vị thiên tử qua bó cá này Mới nhìn ba vị tiền Do kiếp trước là cái người Đã từng hộ độ Trên vậy này thấy Ba vị này rất là thân quen và đưa cái tâm quá xét Và sao phải hiểu được cái tiền tích Đã chuyển trách này. Các ông có nhớ không? Ngày xưa ông là ba vị tỳ khưu ở trong cái giáo pháp này. thằng tôi là một cái người nữ hàng ngày cũng vừa bật tự tân các ông. Các ông ở trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn vậy tay các ông để đâu? mà các ông không có nghe giáo pháp này tôi kiếp trước là một người nữ nay tôi là một thiên tử con của vua trời đã thích còn kiếp trước ba ông là ba bị tỳ khưu mà giờ phải trở thành là một cái thiên thần nhạc sĩ múa hát ca hát nó giúp vui tai mấy ông để đâu. thì vô đợi hết bạch đứa tôi mà đứa tôi ngay trong lúc đó Ngay trong hiện tại đó Ta bị tìm khô đó đã lập tức tái sinh về cõi phạm thi trở thành là purohita cho má tức là tái sinh về cái cõi gọi là phạm tụ thiên giống như quan đại thần của cõi phạm thiên Riêng vị thứ ba vẫn cứ là cà thạc bà Ngài Mũ Tháo Qua Xá trong bản sứ giải Ngài giải thích rằng Ba vị tì khu này là ba vị tỳ khu Của giới Tôi Nhấn mạnh là có giới nha Và có tu tập được thiền định Và chứng lực sơ địch. Nhưng mà tại sao tái sinh làm càng thất bà? Bởi vì do khuynh hướng ở những kiếp trước đó, Những kiếp trước trước đó, từng là càng thất bà. Tức là những cái nhạc sĩ. Và nhờ có thiền định nhất bà. là những cái càng thất bà đó. Mới thích thú với cuộc sống đó. cái cuộc sống mà vui thọ hưởng ngũ dục sắc tinh hương vị xúc nhớ những cái tiếng đàn tiếng hát sự nhảy múa của những cái thiên nữ cho nên khi mà mệnh á khi mà sắc mệnh chung á những cái tư tưởng này nó quay trở lại quay trở lại đó sau khi mệnh chung mà tái sinh chết nó làm càng thân bại mình chúng ta nhớ rằng có một lần nữa chúng tôi cũng nói quý vị rằng dưới cây nó nghiêng về cái hướng nào nó hướng về cái hướng nào và nó xuôi về cái hướng nào một khi mà cái cây ngã đổ xuống nó sẽ ngã về cái hướng đó nó sẽ đổ về cái hướng đó nó cũng vậy là trước đây thích thú hân hoan ở trong cái cuộc sống càng thất bà mà lúc sắp sửa mệnh chung không giữ niệm được à, cho nên ba vậy này sao sẽ nằm càng thất bại Tại dị thiên tử và ba cá này Thấy ba vị này quen quen đó Từng quen đó Mà đưa tâm quán Thì nó thấy rằng À Giếp trước ta là một người nữ Mà ba người này là ba bị tỳ khương Mà ta đã từng thường hộ độ Mà ba giới vợ có tu đập mà chứng mắt được xác định nữa vậy thiên tử qua ba cá Mới suy ngẫm rằng á thường người có giới thì có khả năng sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi trời dục theo ý muốn tức là có một khuynh hướng nào đó ở một cõi trời nào đó thì có thể là tái sinh về cõi nhưng mà đại bây giờ tái sinh vào trong cái cõi trời thứ đại vương của Càng thát bà là một cái Nhóm chư thiên mà nằm dưới sự cai quản của vua Tháp Á Rách Thá, tức quốc thiên dương ở Quân Đông. Những vị thiên tử này tan điểm rất là xinh đẹp, dương mạo cũng rất là xinh đẹp bởi vì thiên thần nhạc, nhạc sĩ mà. Và những có những trang sức rất là xinh đẹp. nó dùng để mà trang phục, để mà nhảy múa, ca, há, phục vụ. Những vũ nữ hay là những vũ công nữa, họ có trang, những, những những cái trang phục của họ rất là đẹp, rất là tốt. Mà thân thể họ cũng rất là xinh đẹp nữa. Họ mới làm vũ những cái vũ công được chứ. Cho đám nhiễm và bài sách hương vị xúc đó. mà thường những người mà có thiền định mà nếu mà tâm niệm không bị đứt đoạn thì có thể tái sinh về cái luôn sẽ tái nhưng mà ai rớt xuống như vậy đó là bây giờ đấm nhiễm đấm nhiễm trong cảnh giới dục lạc này nè cảnh giới của sắp bình hương dị súc của cõi càng thất bà bởi cõi gần bà là những cái cõi mà sắc diện đã xinh đẹp rồi mà những cái trang phục cũng xinh đẹp, rồi những vật mà trang sức cũng xinh đẹp, lại có cái tiếng đàn, tiếng hát hay, bởi vì tiếng những tiếng hát không hay, Không ngọt ngào, vui thì hiểu được. Nhưng mà bạn sẽ giải giải thích là tại sao mà nữ go ba cá này lại nặng lời như vậy cái câu nói đó, mà chúng ta nghe nó rất là bình thường đó. này ba ông ba ông sống trong giáo pháp của tuỳ toàn vậy tai mấy ông để đâu nghe rất là nhẹ nhàng nhưng mà thật sự rất là nặng nề nếu người biết cả Nó ta để đâu giống như người điếc không nghe được kêu pháp này Thì bây giờ đó, Hai trong ba vị chư thiên Đó, đó là thiên phần nhạc sĩ mới đưa tâm quán xét lại Nói tại sao Ta là cái người Mà chúng ta là cái người Mà tới phục vụ giúp vui làm hài lòng những cái... cái chúng nó không được khen còn mới vừa gặp nó... là món xối xả nó giống như là người ta rắc muối vào trong cái chảo nóng vậy. muối nổ lấp bốc bốc thì mới đưa tâm quan sát lại thấy được cái kiếm quá khứ của mình là vì thì khu trong pháp luật, có giới và tu tập thì chiếm đắc định. Còn ông thiên tử qua bác cá này bây giờ ông ở địa vị cao hơn, mà trước đây không chỉ là cái người nữ hầu của dòng thích ca, chúng ta là cái người dạy cho những cái thấp môn, mà cái người nữ này thực hành, mai thành, mai trở thành vị thiên tử. Nên do nguyên nhân nào thì thấy tại vì nó đấm nhiễm Ở trong cái cảnh giới sắc hình ơn vị sốt của Cà bạn Bà Thì hai vị thấy được cái Cái nguyên nhân phải tái sinh vào trong một cái Hạn chưa thiên hạ đảm người Cho nên Như lúc đó Là nhàm chán Chán ghét với cái cảnh giới càng thất Bà. không thích thú nhảy múa ca hát hay là những cái trang phục xinh đẹp và quay lại cái niệm ở trong quá khứ ấy chỉ trong chốc chốc lát là chứng lại sơ địch. vì nhàm chán cảnh giới càng thất Bà cho nên lập tức lái sinh về cảnh tạm phủ thi, nhưng mà còn gì thiên tử thứ ba đó, còn, còn đấm nhiễm. vẫn còn nhiễm, bất cứ là một câu hỏi đặt ra là tại sao cái thiên tử của bắt cá này là không có pháp tri ân, nó lẽ không phải tri ân nhé, tri ân ba vị này nó chỉ cho mình pháp môn để mình thực hành. Để mình chuyển nữ vi nam Từ thân người nữ chuyển thành là một thiên tử Mà lại là thiên tử cao cấp Chứ không phải thiên nữ thầm thường Là con của vua trời nó thích Giống như là thái tử Của vua trời Ở trên cái cõi trời mấy công lớn lắm chứ Ơn nó lớn lắm chứ vậy hình như ông ngã mạng ông Tự hào quá đi Ông quên cái ơn xưa, ông quên cái nghĩa cũ Nói như là tạp nước nóng vô nước mặt cả. Các ông ở trong cái pháp bắp tồn tàn để đâu à, Xin thưa Bả giải không giải thích như vậy Tức là Bởi vì thiền tử này muốn báo ơn à Kiếp xưa cũng nhờ ba vị này nè Mà ba cậu tái nên làm vị thiên tử qua bắt cá này. Mà ba vị này xuống làm cạp các bà ta không muốn nở Nhưng muốn giúp đỡ giúp mình sao đây Vị thiên tử này mới thấy rằng Đây là cái hạng người mà gọi là có cái tâm gọi là cái thông minh chai. bị chai. cái thông minh á cái thông minh nó bị chai. bị cứng. cái hạng người này á cần phải là kích thích đến cột độ. Mà cái phương pháp mà kích thích từ độ đó Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh là Có bốn hạng ngựa Rất là tăng chi kinh pháp Bốn chi Có bốn hạng ngựa gọi là hiền thiện Hạng thứ nhất á, Hạng ngựa thứ nhất á, Mà khi mà vừa thấy bún roi lên phải biết của bổ phận mình Bún roi của người đánh xe đó mày biết bổ phận mình là kéo chiếc xe chạy, đây là hạng ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, hạng ngựa mà gọi là hiền thiện thứ hai mà chưa thuần thục, chưa có thuần thục, nhưng mà cũng là hiền thiện, thấy bóng roi chưa sợ, mà người đánh xe đánh vào một roi mới biết bổ phận mình mới kéo chiếc xe chạy. đây là hạng ngựa hiển thị thứ hai nhưng không phải là thuần thục nha cái hạng ngựa thì hiển thị thứ ba đó và thấy búng rồi cô không sợ rồi bỏ cái roi mình đánh vô cô không sợ luôn, lì trứng người đánh xe mới dùng cái chỉ nhọn không vào đùi cao quá chạy đây là cái loại hiền thiện thứ ba cái loại ngựa gọi được gọi là hiền thiện thứ tư là thấy búng roi cũng không sợ roi đánh vô trong uh, lưng cũng không sợ người đánh xe dùng cái gậy móc nhọn Đâm vào đùi cũng không sợ. Người này đâm mạnh hơn, sâu hơn. Tàu quá mới chạy. Mới gác xe. Đây là loại hiện thiện thứ bốn Còn nếu mà không chạy nữa. Thì Đức Phật dạy sao? Giết thôi, Người này lì quá. Không cách nào dạy dỗ được. Chỉ có nước chết mà thôi. Thế hạn mà hiện thiện thuần thục vừa thấy búng rồi mà chạy đó là người này đó, được nghe một người ở bên làng nào đó có người bị đau khổ như vậy có người bị mệnh chung nhẫm rằng rồi ta cũng sẽ đau khổ như vậy rồi ta cũng sẽ mệnh chung như vậy tất cả những cái gì ta cũng phải bỏ là hết. tiền tài danh vọng địa vị, Tất cả đều phải bỏ lỡ hết. người này mới học kinh sợ mới thực hành giáo pháp để mà nhanh chóng thoát khỏi cái già bệnh chết. chỉ cần nghe thôi. ở mình làm kia có cái người bị đau khổ này. bị quằn quại trong chứng bệnh. để tử vong người đó suy nghĩ rằng rồi ta cũng sẽ hoàn hảo trong chứng bệnh như vậy rồi ta nếu mà không làm những cái việc tốt đẹp những việc thiện ta cũng sẽ bị rớt sư cô cảnh như bị kẻ bị tù đại như vậy bị hành hạ khổ sở như vậy rồi ta cũng mẫn chúng Ngày này thức tỉnh và nỗ lực thực hành giáo pháp để mà chứng mắt được về niết bạc đây là hạng người hiền thiện thứ nhất hạng người hiền thiện thứ hai ví như loại người thứ hai đó à, khi nghe người ở làng bên á hay là ở đâu đó có người bị đau khổ như vậy bị sống thần bị tan gia bại sản như vậy bị tử vong như vậy cũng không rung động tâm không rung động chuyện bình thường nhưng mà khi thấy có người bị bệnh mà oằn hoại trên cái giường bệnh than thở khóc lóc rên rỉ rồi cuối cùng nó tử vong người đó mới kinh sợ nhớ nghĩ rằng rồi đây ta cũng sẽ bị một chứng bệnh hành hạ hà, đau khổ Người ta cũng sẽ mệnh chung như vậy người này Nỗ lực thực hành pháp của Đức Thế Tổ Được cái Thánh đạo quả Người thứ Nhất chỉ nghe thôi Mà đã thực hành rồi Cũng giống như thấy búng rồi á Là đã Biết thân phận mình kéo xe mà chạy rồi Biết bổn phận của mình rồi nhưng mà khi nghe mà chưa thấy xúc động gì hết chỉ thay khi mà khi thấy nghe tưởng người ta thiêu vợ người ta răng xê người ta làm cho bi thảm thực tế không có nhưng khi thấy rồi à thực tế đã có rồi người ta cũng kinh hoàng sợ dĩ nhiên là hạn ngựa thứ hai người giới hạn người thứ ba nghe còn không rung động thấy còn không rung động lại là, là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng nếu không phải sai mỗi chúng sanh đừng có nghiệp riêng mình có cái nghiệp riêng giống vậy không à, chúng sanh kia đau đau khổ bởi vì nghiệp ai hội trả quả đau khổ trên giường bệnh nằm lăn lộn thậm chế trí thân thể thôi thối. đi tiêu đi tiểu không được, mà, phải ở một chỗ. qua qua phải khái. nó chúng trung nó có cái nghiệp riêng đó như vậy, đúng. nhưng mà ta có nghiệp riêng đó như vậy có bảo đảm chắc chắn là ta không có tạo những cái nghiệp mà lắm nhập cái tình trạng như vậy không. cứ bảo đảm rằng là ta chưa từng tạo những cái nghiệp nào mà để phải lâm vào cái bệnh như vậy hết Ngày cuối cùng bị chết người này giống như là bị cái móc móc câu cái chỉ nhọn đâm vào đùi đau quá. kinh sợ Chà. được biết như là hàng người thứ ba Nhưng mà có hạn người thứ tư nữa đó, Cho rằng là sao? Cho rằng là Chúng sanh có nghiệp riêng rồi Nhưng mà kiếp này mình tạo nhiều cái phước quá mà Mình giữ giới Mình tu tập thiền định nè tối thiểu cũng bảo đảm cái sinh thú an toàn mình Để mình có giới mình có phước nhiều mình tu tập thiền định mình giữ giới trong sạch mình tạo những cái phước này phước kia cũng vất nên mình cũng được cảnh giới an lành trên đâu có nỗ lực thực hành giáo pháp đó nên phải đánh mạnh vô trong cái tâm khảm Giống như cái người đến xe phải dùng cái mốc mà trọt mạnh vô thịt đầu mới chạy Thế. thì ba hạng ba vị này cũng giống hạng thứ tư á cái tự hào rằng ta là người giữ giới ta là người có tu tập thiền tịnh cho nên bảo đảm được vô sinh của thú kiếp sau đó, là tốt đẹp nên đâu có lo lắng để thực hành giáo pháp nữa chương điện tử này nó đánh mạnh vô đánh thẳng vô công tâm luôn Nó đánh vào một cái sự ngạo mạn cái cái tự ái tai mấy ông để đâu những cái khác nào mấy ông có lỗ tai như điếc đây là cái hạng người mà gọi là có cái tí trai cứng anh thấy cứng là gì? nhờ có trí cho nên có giữ giới nhờ có trí cho nên nó có cái tu tập thiền tịnh nhưng mà nó chai bởi sự tự hào nó tự hào là ta có giới ta có thiền định kiếp sau ta bảo đảm một cái sinh thú tốt đẹp nó không phải rơi xuống hỗn cảnh nhưng mà dù sinh thú nào đi chăng nữa đó sinh tử luôn thôi Mà lại nữa, bảo đảm cái sinh thú này bị đấm nhiễm trong sắc tinh thương nhị xuất, cho nên nó rớt xuống cái đó. Cho nên hai vị trong ba vị thiên tử đó, ngay tại chỗ đó, sau khi bắt niệm trở lại, trứng đắc được sơ định tự, sơ định mới triển khai tự quán. Dần khi mà triển khai tự quán, trứng đắc được ca cái hàm quả Mà quả gia là hàm rất lớn cho nên thân thể chưa, chưa thiên cảnh Ngập tức mệnh chung người tái sinh nào gây cõi phạm thiên bú rô y tá là phạm bù thiên Đây là cách trả ơn Cách trả ơn của thiên tử của Bắc Cá Chứ không hỏi là thiên tử của Bắc Cá là người bây giờ giống ơn mọi nghĩa mình nó nghiêm mà thực hành cái pháp của ba vị tỳ khu này chỉ rồi trở thành là vị thiên tử qua phá cá xong rồi không có tự hào rồi mắng chửi người ta không phải đây là bản số giải của kênh sắc cá bành Hà. là để thích vấn đạo nhưng việc kia vẫn còn đấm nhiễm trên con ngựa ở trong cây cái... Cảnh giới cả Tức là đấm nhiệm về sắc hình hương di xuất Nó là kẻ cướp nhà để Giết người Cướp căn nhà tốt đẹp đi Nó làm chủ căn nhà đó đi Rồi nó giết người Tức là những cái Những công hành mình có nó bị tiêu hủy Là nói về sắc thân hương vị súc bên ngoài Còn cái là thích lý cái hài lòng bên trong là cái gì? À, xin thưa dành tiếng Cái danh tiếng được cái tiếng khen ngợi đó Là thích thú hài lòng Mà bị khiển tách, bị chê bai, bị chỉ trích Nó là phẫn nộ, buồn phiền, khó chịu Khen hay cái lời chê đó Nó chính là cái Pháp Thế gian Nó là hai trong tám Pháp Thế gian Nó dẫn chúng sinh đi Mà hãy nghe khen là thích thú Nó khoái danh tiếng khóa cái địa vị nó khoái sự sang trọng Thích thú hưởng thụ mấy cái đó Đi tầm cầu mấy cái đó Mình cổ nhân có nói là nhân ham tài tắc tử mà điểu tham thực. Người đi tìm cầu cái gì đó là tự lấy dây tối cổ mình buộc cổ mình và mình sẽ tự sát bởi những sợi dây đó. Người đi tìm danh vọng thì chính danh vọng đó là cái sợi dây Nó trồng vô cổ Một phút nào nó rút lại Và người ta sẽ chết ở Trong sự vậy Người đi tìm danh tiếng Thì sẽ chết trong cái danh tiếng đó. Người đi tìm địa vị Sẽ chết trong cái địa vị Mà tất cả những cái danh tiếng Cái địa vị Nó có lợi gì Mọi người thì khoái đi đâu cũng có bầu đoàn thê tử Cũng có kẻ trước người đưa Kẻ săn người đó Nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi Mình là do trong giáo pháp này Đi một mình ở một mình Sống một mình Nó không phải là đi một mình với hình thức bên ngoài, không phải Nó không phải là tôi đi một mình mình Nên tôi đi bộ một mình mình, làm lửa đi đi không phải Nó phải sống một mình có nghĩa là mình ở trong cái liêu cốc nào đó, mình mình Nó không có cái cách biệt chứ cần thế, không có giao du không có gì Không phải hiểu như vậy là nếu mình là tự mình hành đạo lấy, tự mình thực hiện cái giới cái định cái tuệ này, tự mình không ai làm cho mình nữa hết. Vậy giới mình tự giữ lấy chứ không ai giữ dùng cho mình cái cái thiền định này tự mình thực hành chứ không ai thực hành dùng cho mình nữa. Cái tuệ quán này là tự mình soi xét lấy mình chứ không ai có thể soi sáng cho mình được. ở mình là ở đâu rừng vắng núi cao hang tống Nó gọi là ở mình thưa chưa chắc nó chỉ là hình thức ở ngôi, ngôi nhà tống vắng không có ai hết Nó là ở mình thưa chưa chắc cái nó là nó chỉ là hình thức Ở mình ở trong cái thiền tịnh Bởi vì thiền tịnh này chỉ có nơi đó Chỉ có mình đi tới Bởi đó chỉ mình ở đó thôi Không ai ở chung với mình Cho đó nữa, Không ai ở chung với mình Ở trong cái trạng thái thiền tịnh Đi một mình Là tự hành đạo lấy Tự mình thành đạo lấy Ở một mình Tức là tự mình an trú tâm Trong cái thiền tịnh sống một mình tức là là sống ở trong cái tuệ quán vô thường khổ vô ngã để thấy những cái sự sinh diễn của các pháp nó như vậy ta sống ở trong đó đó mà vô thường khổ vô ngã quá không phải ai cũng thấy như thế mình, mình thấy thôi đường duy nhất này đó là chỉ đi một mình ở một mình sống một mình tu tập tứ niệm xứ cũng chỉ mình mình đi thôi mà chín bạc nước bàn cũng chỉ mình mình có thôi không có đem sang cái gì có thể sang sẻ được trên nước bàn không có sang sẻ không ai mà sang sẻ nước bàn cho ai được cái thánh đạo thánh quả chỉ mình mình ngỡ hưởng thôi chứ không ai hưởng được á không có sang sẻ cho ai được á Không phải như là đắc sơ quả rồi sang sẻ sơ quả cho người khác, chuyện này không thể xảy ra, không có, chỉ mình người đó hưởng thôi. Ai hưởng nữa? Ý nghĩa nó là như vậy. Ý nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà bị dục tham này nó nó sát nhân giết người. mà thanh kiếm nó đẹp như vậy đó ánh sáng đúng lính như vậy nhưng mà nó bé vô cùng nó cắt đứt đó. cái tham dục mà cái ngự trị trong, trong tham rồi thì mất tất cả không làm chủ được cái tâm này không làm chủ được cái tâm này tức là cái làm cho cái giới này không mình, mình không kiểm soát được cái giới bởi một cái, một cái dục tham mà đắm nhiễm trong cái hân quang nó thích thú rồi là quên hết Wow. Mình thích thú trong cái điều Mà người ta khen ngợi mình á Là nói ông này là từ quỷ. Có. là Không có từ quỷ mà Mình thử mình người ta khen Mình thích thú Mình bị người ta chê Mà mình khó chịu Thì rõ ràng rằng Mình không làm chủ được cái tâm Mà cái tâm của mình bị người khác làm chủ Người ta muốn cho mình vui Người ta khen khen dài câu vui cười toe toét, muốn cho buồn, khiển trách, chỉ trách, dài lời, mặt này như cái bánh bao lúc buổi chiều, vậy sự buồn vui mình bị ta nắm lấy, rồi. chủ được cái tâm mình đâu, mà cái tâm mình bị người khác. làm chủ rồi tức là kẻ đã cướp nhà rồi họ đi ở nhà họ làm chủ họ điều hành được mình Tiếng khen lời chê xác tên thương nhị suốt này nắm điểm nó là bị nó làm chủ cái địa vị cái Danh tiếng cái lợi đắc Nó đã xâm chiếm mình Nó đã ngự trị mình Nó một cái Vị có thánh quả A-la-hán luôn Mà chỉ đấm nhiễm trong nhan sắc của nàng Nanda Kanjani Tôi đời đồng bà mạnh này tôi không được nhớ tưởng mơ tưởng hoài làm sao mà tôi lời Bài tỏ sự chán nản tôi phê hoàn tục quá ở sao vậy? Tại vì tôi nhớ nàng Nanda đa canh danh yêu Nàng mà kêu là kiều nữ Nanda đa Đưa cũng cung trời lại lợi lấy độc trị độc gai, Lấy gai lễ gai lấy cái gai nhọn thiên nữ năm tâm cô thiên nữ có bàn chân hồng như chân chim bồ câu để xua đuổi bóng hình của nàng canh đó là giống như trâu uống sổ thì sổ độc ra. Cái hạng người này cũng là cái hạng người mà cần phải kích thích toàn độ. cái ngày kích thích toàn độ. Ồ tưởng sao ông minh đá là ông tu mướn, ông minh đá là cái ông làm thuê. tự ái nổi là thở nổi lên tìm là thanh vắng và chiến quả lại đấy cái dục tham mà nó ngự trị là nó mất á nó là cái cái khuẩn này gọi nó là cái kẻ cướp nhà và kẻ giết người vũ khí nó chính là cái thanh gươm dơ cào mà thanh gươm dơ cao là canh bén sáng cái hào quang của nó rất là tốt ai nhìn thấy chúng quý không mê <cười> ai nhìn thấy hào quang không thất? đề cái dục tham này khỏi bên ngoài đó là sắc tinh lương bị xúc ở bên trong nó chính là tài danh lợi danh tiếng cái hội chúng yêu thích hội chúng thì sẽ bị hội chúng giết hội chúng nó điều xử yêu thích tiền tài sẽ bị tiền tài nó điều xử dài mang túi bạc kè kè nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm không nghe không cho giờ muốn được cái dây tiền đó người ta nói thấy con gà nó con vịt chơi dạ đúng là con vịt rồi để được cái tiền nghe người đâu làm chủ được mình đâu nó làm chủ được mình bị người khác làm chủ rồi đấy cho nên cái chi pháp này gọi là dục tham có hai phần chúng ta tốn được có hai phần cũng ngoài là sắc thân hương vị súc mà nó khả ý hài lòng theo thực chất thứ hai nó theo học ý mà cái bên trong nó chính là cái địa vị nè cái danh tiếng nè rồi cái lợi đất và chạy theo những cái đó Thế là căn nhà mình đã bị người khác chiếm ngự làm chủ. Và những cái thiện pháp của mình đã có, những cái công hạnh mình đã có nó bị phá hủy, nó trở thành suy vật, rồi cuối cùng là không có được gì hết. Đó là ý của chi pháp này và xin vậy thầy pháp này cũng vừa phải lẽ của ốc sinh lên xin cũng dự tôn tồn đắc. xin đa thay an lành cho toàn thể chùa tự trung Đạo càn và chúng tôi cũng không quên lời hướng dẫn cho đến chơi trận và cảm ơn các ngài quan hệ thọ dụng sự thọ dụng rồi xin giao họ cho chiêu tôn bằng và toàn thể chùa tự trung Đạo càn luôn được an vô tịnh lạc chứng hóa trong học pháp và nhanh chóng chứng được những đạo quả như bà đồng nha, cả thầy nam mô bồ tát nam mô a di đà nam mô sambhita